Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 42, hồi 21, lòng dạ đàn bà, phần tiếp. giường nềm thật là êm, mềm gối cũng hết sức sạch sẽ, nhưng Tiểu Phi cứ chẳng chọc không làm sao ngủ được. Chưa bao giờ Tiểu Phi mất ngủ, cũng chưa bao giờ chẳng nếm qua cái mùi vị của cái thức trắng đêm dài, một mùi vị thật là dễ sợ.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 Lời nói thật gọn gàng Nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa của việc Lão đến đây và sắp sửa hành động Tiểu Phi đâm chơi một lúc Rồi lạnh lùng đáp Hôm nay ta không thích giết người Người cút đi đi Y khóc cười nhạt Ta hôm nay cũng không thích giết người Chỉ muốn giết mi thôi Tiểu Phi hơi nhớ mày Hê hey à Y khóc nói luôn Vì mi không lên đi chung với Lâm Tiên Nhi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 Thanh kiếm của tiểu phi đã gãy mất nửa đoạn Ý khóc cười lên sẵn sẵn Ha <cười> Võ công thế đó Mà Lâm Tiên Nhi lại hết sức ngợi khen Kể thật cũng kỳ lạ Chiếc thanh ma thủ lầm theo câu nói Ra đúng 10 chiêu Quả không hổ là một vũ khí Mà cao thủ giang hổ nghe thấy đều đề khiếp Hình dáng bên ngoài Của chiếc thanh ma thủ xem ra khá nặng nề Nhưng một khi uy lực được tuôn ra đúng mức Sự lợi hại của nó khó mà ước lường Thêm vào đó, chiêu thế của kẻ sử dụng lại hết sức kỳ quặc và tinh giảm. Tiểu Phi hoàn toàn lâm vào thế thủ, vất vả gỡ đạt từng chiêu. Trên tay chỉ còn lại đoạn kiếm gãy dài không quá nửa tắc. May như bộ pháp thần tốc mới miễn cưỡng thoát nguy. Ý khóc cười lên đắc ý. <cười> Nếu mi chịu ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta, ta sẽ tha cho My khỏi chết. Chóp mũi của Tiểu Phi thấm ướt mồ hôi. Trang nghĩ miệng làm thinh không nói Ý khóc nói tiếp Ta muốn hỏi Mì Phải chăng Lâm Tiên Nhi thường hay ngủ chung với kẻ khác Mì với nàng Đang ngủ chung với nhau lần nào chưa Tiểu Phi gầm lên một tiếng Thanh kiếm gãy trên tay lại lần nữa bung ra Lại một tiếng soàn vang lên dữ rồi Đoạn kiếm gãy lại lần nữa Lại gãy đôi Và bị sức chấn của thanh ma thủ bay vang hải phía Luôn cả tiểu Phi cũng bị té nhào Trên mặt đất lộn đi một vòng Thanh ma thủ của y khóc nhanh như xét chớp, ráng theo liền. Tiểu phi muốn đứng lên, cũng không làm sao tìm được cái hở của thời gian. Đành phải lan khía thêm hai lượt để lẩn tránh. Nhưng qua chiều thứ ba, tiểu phi đánh bất lực nằm im. Áp lực của thanh ma thủ càng lúc càng nặng nể. Tiểu phi nghiễn chặt răng, căm hờn, chờ đợi cái chết. Y khóc nhét môi cười rờn rợn. <cười> nói đi, nói rõ những gì ta hỏi đi, rồi ta sẽ tha chết cho...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 Sẽ rước lấy cái chết Trong cổ của y khóc Vẫn kêu rồn rồn Cho đến lúc lông nhao và trọng mắt cuộn vòng lên Lão định cười lên Nhưng cái cười ấy cảm biến khuôn mặt lão thêm phần dễ sợ Không những lão định cười Mà lão cuồng còn muốn nói với tiểu phi rằng Mì Sớm hay muộn Thì cũng chết trong tay nạc mà thôi Nhưng tiếp thay Câu nói đó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 Mỗi khi bị mất ngủ, mặt tôi thường hay sưng lên như thế. Hồi hôm, tôi cứ lăn lộn mà không làm sao ngủ được. Da mặt nàn hình như hỏng lên hơn, nàng ngục đầu vào lớp mềm và cười lên giúp xích. Cái gì mà ngó châm bầm người ta quá thế? Bộ người ta không ngủ được, rồi nghi... nghi người ta nảy nọ hay sao? Tiểu Phi thêm một lần lặng người ra si dạy.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 Tôn nhỉ tiên sinh Từ phương Nam vừa tới sẽ kể lại Bảo đảm là hết sức giật gân và sốt rẻo Chú vị có thể vừa dùng cơm lại Vừa được nghe chuyện lạ Xin kính mời kính mời Tiểu Phi khách nhẹ lại cánh cửa và lắc lắc đầu Lâm Tiên Nhi liền hỏi Anh không muốn đi nghe à Tiểu Phi đã Không Lâm tiền nhi chấp chấp mắt Nhưng giọng nàng thật là thảm nhiên Tôi lại muốn đi ngay Và lại mình vẫn phải ăn cơm cơ mà Tiểu Phi dùng vai cười Xem ra Cái lối xinh nhài cách đó thêm mà đắt khách đấy Lâm tiền nhì tung mình định ngồi dậy Nhưng nàng vụt cười lên giúp xích Và rụt người trở vào mình Da mặt nàng càng hồng lên Môi cắn lấy môi Gục đầu ê ấp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 清晨山雨濛濛多少樓台也雨中記得當初你的吻動車輪流誰馬路攏經過狂風劈硬地切沒人如魚且入乎啊清晨山雨 就先從不問為何從初深深吸吸氣還吻出乎你去高呼的含淚輕在回唱當起就啊聽是誰無問也無敬地無求高老望遠清有獨著盼過身下 水水几万冲一曲高歌千行泪请在魂上当祈祝